Dặm lại giữa thế gian vội vã. Tác giả Đại Đức hemin chen vai thích cánh để có một chỗ bám trên xe buýt giờ đi làm, nhích từng cm bánh xe trên đường lúc tan sở, quay cuồng với thi cử và tiến độ công việc, lưu bù vướng mắc trong những mối quan hệ cả thân lẫn sơ. Bạn có luôn cảm thấy thế gian xung quanh mình đang xoay chuyển quá vội vàng? Nếu có, hãy tạm dừng một bước để tự hỏi, là do thế gian này vội vàng hay do chính tâm trí bạn đang quá bận rộn? Để cầm cuốn sách nhỏ dung dị mà lắng đọng này lên, chậm rãi lật giở từng trang, thong thả khám phá những điều mà chỉ khi bước chậm lại mới có thể thấu rõ về các mối quan hệ về chính bản thân mình, về những trăn trở trước cuộc đời và nhân thế, về bao điều lý trí rất hiểu nhưng trái tim chưa cách nào nghe theo. Ra mắt lần đầu năm 2012, bước chạm lại giữa thế gian vội vã của Đại Đức Hê Minh đã liên tục đứng đầu danh sách bestseller của nhiều trang sách trực tuyến uy tín của Hàn Quốc, trở thành cuốn sách chữa lành cho hàng triệu người trẻ luôn tất bật với nhịp sống hiện đại hối hả. Đại Đức hemin Sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ Tôn giáo học đối chiếu ở Đại học Harvard Và tiến sĩ tôn giáo học Ở Đại học Princeton Ông ở lại Mỹ tham gia giảng dạy Về tôn giáo ở trường Đại học Hampshire, Massachusetts Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu lý thuyết Mùa xuân năm 2000 Ông quyết định xuất gia theo tông phái Tào Khê, một tông phái tiêu biểu Của Phật giáo Hàn Quốc Năm 2015, Đại đức Hê Minh Trở về Seoul Cùng nhiều chuyên gia mở trường trị liệu tâm hồn, điều trị miễn phí cho những người gặp bất hạnh trong cuộc sống hay đang mang trong lòng nhiều khổ tâm. Đại đức Hê Minh là một trong những người rất có ảnh hưởng tới giới trẻ Hàn Quốc. Trang Twitter cá nhân www.twister.com của ông hiện có tới hơn một triệu người theo dõi. Sách cùng tác giả, Những vỡ lẽ của tuổi trẻ, Yêu những điều không hoàn hảo Khi ta bắt đầu biết yêu lấy chính bản thân mình Thì thế gian cũng bắt đầu yêu lấy ta Tôi luôn luôn ủng hộ các bạn Hê Minh. Mở đầu Hãy dừng lại một chút Và dành thời gian để yêu lấy bản thân mình Lý do tôi bắt đầu sử dụng trang cá nhân Trister Là bởi khi sống ở Mỹ Phải dùng tiếng Anh Tôi bỗng dưng thấy nhớ tiếng mẹ đẻ Sau khi kết thúc bài giảng Còn lại một mình trong phòng nghiên cứu trống trải Có khi tôi thèm nói tiếng mẹ đẻ vô cùng Như kẻ bị mắc bệnh nhớ nhà Mỗi lúc như thế Tôi lại viết những suy nghĩ về cuộc sống thường ngày của mình lên Twitter Và nhờ có những cuộc trò chuyện với những người cùng nói tiếng mẹ đẻ Tôi đã cảm thấy mình được an ủi rất nhiều Trong khi tôi nghĩ rằng mình đang được an ủi Thì thật không ngờ Mọi người bắt đầu để lại bình luận ở các bài viết của tôi Rằng họ cũng nhận được sự động viên từ chính những bài viết ấy Họ nói rằng trái tim bị tổn thương của họ như được chữa lành, rằng họ dần hiểu được nỗi lòng của những người mà tưởng như không thể nào tha thứ, rằng họ quyết tâm sẽ yêu thương chính bản thân mình hơn, rằng họ như được tiếp thêm sức mạnh trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đến khi ấy, tôi mới nhận ra một câu nói của mình cũng có thể trở thành dũng khí và sự động viên cho người khác. Kể từ đó, tôi quyết định đăng những bài viết ấm áp có thể vỗ về trái tim của chúng ta. Tôi muốn góp chút sức nhỏ để giúp những ai đọc bài viết của tôi sẽ nhận ra được sự quan trọng của bản thân mình, yêu bản thân mình hơn và có thể bước ra thế giới, yêu thương đùm bọc cả những người khác nữa. Và cuối cùng tôi đã nhận ra, nhận ra sau khi trò chuyện với nhiều người, có được những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, rằng có rất nhiều bạn trẻ đang khổ sở với nỗi lo tiền học phí, nỗi lo thất nghiệp, nỗi lo kiếm việc làm ổn định trong xã hội bị phân cực hóa, rằng có rất nhiều người đang đau khổ, cô đơn trong các mối quan hệ giữa người với người, thể hiện rõ nhất qua tỷ lệ ly hôn và tự sát cao, rằng có nhiều người vì quá để ý đến suy nghĩ của người khác mà luôn chìm đắm trong ý nghĩ mình bị bỏ lại, mình thiếu sót và thua kém người khác, rằng đại đa số mọi người luôn ở trong tâm trạng căng thẳng và lo lắng, Rằng đang có rất nhiều người đau đớn như thế Có thể vì tôi học hành chưa đủ nhiều Cũng như chưa hiểu hết được bổn phận của người tu hành Nên phải đến lúc ấy tôi mới nhận ra những điều này Nhưng tôi không thể nào không bắt chuyện với những người đang đau khổ ấy Tôi bắt đầu trò chuyện với họ thông qua Phật giáo Qua cả những phương tiện trực tuyến như Twitter, Facebook, Blog, vân vân Tôi bảo họ cùng dừng lại một chút Tôi bảo họ tạm gác qua những hối tiếc về quá khứ cùng những tưởng tượng về tương lai đầy bất an sang một bên, dành chút thời gian để có thể thành thơi hít thở trong hiện tại. Và tôi bảo họ rằng, nếu cứ liên tục bước đi thật nhanh như thế, thì sẽ có lúc họ để vụt mất những thứ thật sự quan trọng với mình. Tôi bảo họ cùng tôi tạm dừng chân một chút trong hiện tại để nhìn ngắm rõ hơn chính bản thân mình. Trí tuệ của cuộc sống không nhất thiết phải là thứ mà ta đạt được nhờ cố làm gì đó thật nhiều mà đôi khi nó lại xuất hiện trong những lúc ta dừng lại và lòng ta thanh tịnh Tôi muốn truyền đạt chân lý đơn giản này đến thật nhiều người À không, dù chỉ nói thêm với một người nữ thôi cũng được Nếu biết được điều này thì ta có thể nhìn rõ hơn chính bản thân mình cũng như hoàn cảnh hiện tại của mình Và tự nhiên ta sẽ biết được mình sẽ phải đi về hướng nào và đi như thế nào Khi đó, ta cũng cảm nhận được sự bình yên. Quyển sách này là những ghi chép của tôi về khao khát ấy. Khao khát, dù chỉ thêm một người nữa. Khao khát này khiến tôi nói được rất nhiều điều. Tôi chỉ mong sao những vị sư đang làm cho thế giới này tươi sáng hơn bằng cách tu hành trong tĩnh lặng sẽ không nghĩ rằng những lời nói của tôi là vô nghĩa. Và tôi muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến những ai đã nói rằng họ nhận được sự động viên, an ủi từ những bài viết của tôi. Họ là những người thầy của tôi, nhờ có họ mà tôi biết đến nỗi đau của người khác. Những người làm hai công việc cùng một lúc chỉ kịp ngủ 4 tiếng một ngày. Những học sinh u buồn đến mức muốn tự chấm dứt cuộc đời. Những thanh niên tuyệt vọng vì mãi trượt tuyển dụng. Tôi muốn dành tặng quyển sách này cho những người thầy ấy. Với những ai đang kiệt sức vì cuộc sống bộn bề những ai muốn sống bớt lo âu phiền não mà chưa được tòa nguyện, Những ai đang khổ sở vì khó chịu và ghét bỏ người nào đó. Những ai đang mong mỏi cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành một phần sức mạnh, dù là nhỏ bé, cho họ. Tôi thật lòng cầu mong hạnh phúc sẽ đến với mọi người. Hê Minh Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng hãy luôn yêu lấy bản thân mình. Bạn, người luôn cố gắng sống chăm chỉ đến thế giữa thế gian này, không phải đôi lúc cũng thật đáng thương ư. Bạn bè còn có thể an ủi lẫn nhau, tại sao chính bạn lại không quan tâm đến bản thân mình như thế? Hãy vỗ về trái tim đi và tự nói rằng, bạn rất yêu bản thân mình. Ngay lúc này, hãy thử viết lên giấy những điều làm bạn phiền não, Hãy viết ra cả những việc bạn nhất định phải làm Rồi nghĩ rằng mình sẽ từ từ Chậm rãi làm từ việc dễ dàng nhất Sau đó hãy cứ nghĩ hết đêm nay Đến sáng mai khi mở mắt ra Bạn sẽ thấy cơ thể và trái tim mình Sẵn sàng làm việc hơn lúc này Thật đấy Đừng vội tổn thương và bỏ cuộc quá dễ dàng Chỉ vì vài lời dè biểu của người khác Đừng quá coi trọng lời nói Của những người không hiểu rõ bản thân bạn Bị ghét Đôi khi, cũng có thể coi là minh chứng cho việc bạn đang làm rất tốt việc của mình Hãy dũng cảm, lặng lặng đi tiếp con đường bạn đang đi Đừng quá dày vò bản thân về những lỗi lầm mình gây ra Không có ai sống hoàn hảo cả Trường học cuộc đời luôn dạy cho chúng ta những bài học quý thông qua những lỗi lầm Hãy biết ơn những bài học ấy Và bạn sẽ càng trưởng thành hơn Xin được vỗ về bạn Thứ chúng ta cần lúc này là biết cách trân trọng những gì đang có Không phải làm việc chăm chỉ vô điều kiện mà là yêu thích việc mình đang làm Nếu có niềm vui và sự hài hước Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đủ đầy và thông thả hơn Từ trước đến giờ chúng ta đánh giá mọi thứ chỉ qua sự chăm chỉ và nỗ lực Vì vậy mà khuôn mặt ta đánh lại Trong lòng luôn cảm thấy gấp gáp, bất an Sự hài hước sẽ mở cửa những trái tim đang đóng kín Sự hài hước sẽ giải tỏa những suy nghĩ đang mắc kẹt trong đầu bạn Khi bạn cười thật tươi, bạn có thể chấp nhận được mọi thứ Thậm chí bạn có thể tha thứ cho cả những người mà thường ngày bạn ghét Chính vì vậy, sự hài hước là thứ không thể thiếu của cuộc sống Nếu bạn vui vẻ, trái tim bạn cũng sẽ mở ra Và bạn có thể tiếp nhận những điều mới mẻ Ngược lại, những khi bạn thấy khó chịu hoặc tâm trạng tồi tệ Dù có được dạy bao điều hay Bạn cũng sẽ không thể nào đón nhận chúng Nếu lòng không tìm được niềm vui yên bình Bạn sẽ tiến bộ rất chậm Cả trong công việc, học tập cũng như tu hành Thực ra, những người làm việc chăm chỉ Nhưng vẫn vui vẻ như đang chơi Sẽ làm việc hiệu quả hơn cả Còn những người chỉ chăm chăm vào công việc Sẽ hoàn thành công việc bằng chính sự căng thẳng của mình Không chút vui vẻ gì Nếu bạn muốn làm một công việc lâu dài Chứ không chỉ làm trong một thời gian ngắn Đừng chỉ cố làm việc chăm chỉ Mà hãy kiếm tìm niềm vui trong công việc ấy Nếu bạn chỉ lo làm việc mà không nghỉ ngơi Bạn sẽ đánh mất nhịp điệu của mình Và cuối cùng chẳng thể làm công việc ấy được lâu Bạn đang có chuyện phiền lòng Hãy dành ra một phút thôi Để ngắm nhìn gương mặt của một đứa trẻ đang ngủ Bạn sẽ nhận được cảm giác yên bình Một gia đình nọ cùng dạo bước trên con đường phủ lá mùa thu Người cha cúi xuống bế đứa con 5 tuổi của mình lên Đứa bé hôn lên má cha mình thấm thiết Người mẹ ngắm nhìn cảnh ấm áp ấy Trên môi nở nụ cười Chỉ cần dành cho mình chút thông thả và ngắm nhìn xung quanh Là bạn có thể dễ dàng tìm thấy những hình ảnh hạnh phúc của cuộc sống Bạn muốn tạo nên những kỳ tích nhỏ trong cuộc sống Nếu vậy, hôm nay hãy kết thúc công việc sớm hơn thường ngày Đến trường chờ con mình tan học Sau đó cùng con đến khu vui chơi Rồi cùng con ăn những món hàng ngày con vẫn muốn ăn Và chia sẻ những câu chuyện nhỏ với con nữa Khi về nhà đừng quên mua một chiếc bánh kem đem về cho cả gia đình Như thế, bạn sẽ tạo nên một ký ức hạnh phúc không bao giờ quên được cho con mình Trước khi các con bạn trưởng thành Trước khi cha mẹ bạn quá già, hãy đi du lịch cùng cả gia đình nhiều hơn Dù là gia đình cùng sống một nhà, ngày nào cũng gặp nhau Nhưng vì những bộn bề cuộc sống, chúng ta thường không thể quan tâm nhau đúng mực Sự lạ lẫm của những chuyến du lịch sẽ làm gia đình gần nhau hơn Và trò chuyện cùng nhau nhiều hơn Chính vì vậy, đi du lịch cùng gia đình còn có thể ngăn chặn được những cuộc ly hôn Lý do âm nhạc được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ là vì giữa các nốt có khoảng cách, có đoạn nghĩ. Lý do lời nói được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ là vì giữa các từ có khoảng nghĩ vừa phải. Thỉnh thoảng bạn hãy nhìn lại, xem mình có quá mãi mê chạy mà không nghĩ, hay nói quá nhiều mà không ngừng hay không. Khi có việc quan trọng cần phải quyết định, bạn đừng quá dằn vặt mình khi chưa biết lựa chọn ra sao. Bạn hãy nghỉ ngơi, uống thứ thuốc có tên gọi thời gian Bởi trong vô thức bạn vẫn sẽ tìm kiếm câu trả lời Nên 2-3 ngày sau, khi đi dạo, khi ăn cơm, khi vừa ngủ dậy Hay cả khi đang trò chuyện cùng bạn bè Câu trả lời sẽ đến với bạn Hãy tin vào bản thân mình và tự cho mình thêm một chút thời gian Khi công việc không thuận lợi Sẽ có lúc bạn cảm thấy mặc cảm vì nghĩ đó là lỗi lầm của mình Nhưng có thực sự tất cả mọi thứ đều là lỗi của bạn Lấy ví dụ Bạn là ca sĩ cho John Peele Nhưng người họ cần lại là Pafari Thì dĩ nhiên bạn không đáp ứng được yêu cầu của họ Đơn giản vì đó chưa phải là cái duyên Chứ không phải là lỗi của bạn Hãy tự tin lên, cố lên Dù bạn có phải nấu mì ăn liền cho bữa tối một mình Thì cũng hãy ăn thật ngon miệng với suy nghĩ yêu thương, trân trọng bản thân mình Vất vả bao nhiêu, thì phải kéo lê tấm thân mệt mỏi cùng trái tim nhiều vết thương này mà sống Bây giờ bạn hãy tự vỗ về mình vừa nói Hôm nay đã vất vả rồi Rồi đi ngủ sớm hơn ngày thường một tiếng Lấy đó làm món quà tự tặng cho bản thân Bạn có điều phiền não, hãy đi dạo và đắm mình dưới ánh nắng Nếu đi dạo vào một ngày nắng đẹp Cơ thể bạn sẽ tạo ra hốc môn serotonin giúp bạn bình tĩnh lại Khi đã tĩnh tâm mà tìm hướng giải quyết Thật thần kỳ bạn sẽ tìm được câu trả lời một cách bất ngờ Có phải vì hay nghĩ rằng Mình sẽ được ai đó ủi an Nên con người ta càng cảm thấy mệt mỏi hơn không? Nếu cứ nghĩ rằng Mình sẽ được ai đó an ủi Thì sẽ chẳng có ai có thể an ủi cho đến khi bạn cảm thấy đủ cả Chi bằng hãy quyết tâm Dùng lời cầu nguyện của mình Để tự động viên mình cũng như động viên người khác Hãy quyết tâm Khi ấy bạn sẽ thấy được sự an ủi Và thấy mình mạnh mẽ hơn Hãy mua hoa thay vì mua vé số Dù chỉ là vài đóa hoa cũng hãy cứ mua Vì gia đình thân yêu Vì chính bản thân mình Đặt bình hoa ấy lên bàn ăn trong nhà, bạn sẽ chắc chắn trúng được một phần thưởng lớn, chính là sự hạnh phúc yên ả trong suốt nhiều ngày. Bạn có điều khó nghĩ, bạn có chuyện buồn. Những chuyện khó khăn ấy chính là những bài học mà trường học cuộc đời muốn dạy cho bạn. Đừng vội vàng, mà hãy chậm rãi ngẫm xem bài học ấy là bài học gì. Dù bản thân ta không tồn tại, Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường Hãy buông bỏ Các suy nghĩ nếu không có mình Thì mọi chuyện sẽ không thể tiếp tục Khi sống Càng cảm thấy biết ơn người khác Bạn sẽ càng hạnh phúc Vì khi ấy bạn sẽ biết rằng Mình đang sống giữa những con người gắn bó với nhau Chứ không phải là kẻ bị bỏ rơi Trơ trọi trên thế gian này Khi biết ơn người khác Bạn sẽ tiến đến gần chân lý của con người hơn Thứ làm cho chúng ta trở nên yếu đuối hơn chính là tham vọng được người khác kiểm chứng và công nhận giá trị của chính bản thân mình Tấm lòng thiện khi thật lòng muốn vì người khác và muốn giúp họ thành công sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc ấm áp hơn rất nhiều Bạn sẽ không còn lo nghĩ và sẽ chẳng có thứ thuốc bổ nào có thể tốt hơn thế nữa Hôm nay, nếu bạn có chuyện không vui hãy nghĩ đến việc giúp một ai đó dù chỉ là việc nhỏ nhất Ngay lúc này đây, tại sao mình lại bận rộn thế? Khi cảm thấy thế gian xung quanh mình đang xoay chuyển quá vội vàng, hãy dừng lại một lần và tự hỏi, là do tâm trí chính bạn bận rộn hay là do thế gian này quá vội vàng? Con người thường nghĩ rằng tâm trí và thế gian là hai định nghĩa tồn tại hoàn toàn riêng biệt. Chúng ta luôn quan niệm tâm trí là thứ ở trong ta, còn thế gian là thứ ở bên ngoài. Và chúng ta cho rằng tâm trí ta chịu sự chi phối của thế gian bên ngoài Có khi thế gian này làm ta vui, cũng có khi thế gian này khiến ta buồn Chính vì vậy mà chúng ta coi tâm trí mình chỉ là một thứ gì đó bé nhỏ và yếu đuối Chẳng đáng gì so với thế gian rộng lớn ngoài kia Nhưng lời Đức Phật dạy sẽ làm thay đổi hẳn suy nghĩ của chúng ta Không phải thế gian này làm ta buồn hay khiến ta vui Mà là khi ta nhìn thấy tâm trí mình được phản chiếu lại trong cuộc sống ta dựa vào đó rồi tự cho rằng thế gian rất thế này và rất thế kia. Điều này có nghĩa là gì? Nhìn thấy tâm trí mình được phản chiếu lại trong cuộc sống là sao? Tôi sẽ lấy một ví dụ đơn giản. Đây là câu chuyện do một sư thầy bè trên kể lại cho tôi. Sau khi hoàn thành việc xây dựng một pháp đường cách đây không lâu. Những ai đã từng trực tiếp xây nhà chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của tôi. Khi đang xây pháp đường, đến công đoạn ngói cho mái nhà, hệ cứ đi đến đâu Bất kể là nhà ở bình thường hay chùa đền Là mái ngói ở đấy lại lọt vào mắt tôi trước tiên Đến khi lót sàn cho phần hiên Thì đi đâu tôi cũng chỉ nhìn vào phần hiên nhà đấy Tôi toàn để ý xem sàn hiên được lót bằng gỗ màu gì Vâng như thế nào Có chắc chắn hay không Khoảnh khắc giật mình nhận ra chuyện này Tôi đã giác ngộ được một điều nho nhỏ Khi ta nhìn thế gian Dường như ta chỉ nhìn những thứ tâm ta muốn nhìn Tôi ngộ ra một điều mới mẻ Rằng thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải toàn bộ vũ trụ rộng lớn Mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm Sau khi nghe vị sư ấy nói Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quả đó là sự thật Có bao giờ chúng ta để ý đến cả vũ trụ rộng lớn mà sống đâu Và thật ra chúng ta cũng không cần phải biết tất cả những chuyện đang xảy ra trên vũ trụ này làm gì Chúng ta sống và nhận thức thế gian chỉ qua ống kính tâm hồn của chính mình mà thôi Khi ta nhìn thế gian với ống kính tâm hồn ở trạng thái ta cần thứ này thì ta sẽ chỉ nhìn thấy thứ ta đang tìm kiếm. Vì khi ấy tâm ta chỉ đang hướng về thứ nó cần mà thôi. Cũng giống như khi có một vị sư lớn tuổi đi ngang qua và buông một câu nói người bình thường sẽ không thấy gì đặc biệt nhưng những người tu hành đang khẩn thiết cầu sự giác ngộ sẽ nhận ra ngay một bài học lớn chứa trong câu nói ấy. Nếu vậy Tâm trí ta đâu phải chỉ một thứ gì đó nhỏ bé thụ động, chịu sự chi phối của thế gian rộng lớn. Chẳng phải chính chúng ta có thể tự quyết định ống kính tâm hồn mình sẽ hướng về mặt nào của thế gian đấy sao? Dù sao đi nữa, thế gian mà chúng ta nhìn thấy thông qua ống kính tâm hồn mình cũng bị giới hạn. Khi ta tự chỉnh tâm điểm hướng về những gì mình muốn nhìn thấy, thì theo đó, thế gian cũng sẽ cho ta thấy những thứ mà ta muốn nhìn. Nhưng dĩ nhiên, chuyện này không dễ dàng như lời nói. Để có thể thay đổi chiều hướng của ông Kính theo ý chí Cần có sự nỗ lực cực kỳ to lớn Lý do chính là vì tâm trí chúng ta có lực quán tính rất mạnh Luôn cố làm theo những thói quen vốn có thường ngày Hãy nghĩ đến chuyện gặp gỡ một người ta rất ghét Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến những điều chúng ta ghét Trước khi nghĩ đến những điều tốt chúng ta có thể đạt được khi gặp người này Nhưng hãy thử thay đổi tâm điểm của ống Kính Tập trung vào những điểm tốt của người đó xem nào Ban đầu sẽ rất khó vì bạn sẽ muốn từ chối việc suy nghĩ đến điểm tốt của họ Cũng như cảm thấy bị gượng ép Nhưng sau một khoảng thời gian Khi đã quen được với điều này Thì đến một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ cảm thấy rằng Thực sự xung quanh mình toàn là người tốt Nghĩa là mọi người xung quanh ta đều giống nhau Còn tùy vào cách nhìn của ta mà họ có thể trở thành người tốt hoặc người xấu Nhưng điều quan trọng hơn cả không chỉ là điều chỉnh hướng của ống kính mà chính là trạng thái của ống kính nghĩa là tâm trí ta nhìn thế giới theo trạng thái nào thì màu sắc của ống kính sẽ thay đổi theo vô vàn các trạng thái đó khi tâm ta vui vẻ thì ống kính sẽ có màu của sự vui vẻ và dĩ nhiên thế giới được nhìn thấy qua ống kính ấy cũng sẽ đầy ắp niềm vui ngược lại khi lòng cảm thấy cô đơn thì ống kính cũng sẽ đổi màu khiến cho thế gian xung quanh cũng cô quạnh vô rừng Như vậy, những chuyện xảy ra trên thế gian này vốn chỉ là không có chuyện nào là vui Không có chuyện nào là bất hạnh Không có chuyện nào là đẹp đẽ, Cũng chẳng có chuyện nào là đáng kinh tởm Thế gian không tự phân chia mọi chuyện ra như thế Mà chính ống kính tâm hồn của chúng ta làm việc này Khi nhìn thấy lá vàng rơi vào mùa thu Sẽ có người nói Ôi, sao mà cô đơn quá Cũng sẽ có người nói "A, cảnh đẹp quá Thế gian đó vẫn chỉ là một Cùng là một cảnh lá rơi Nhưng tùy theo tâm mỗi người đang thanh tịnh hay cô đơn Thì thế gian mà người đó nhìn thấy cũng sẽ thay đổi theo Giờ tôi sẽ nói về câu chuyện của chính mình Khi ở Mỹ Vừa phải thực hiện bổn phận của một nhà sư Vừa phải thực hiện bổn phận của một giáo sư Tôi không có phút rảnh rỗi nào Cùng lúc sống cuộc sống của một học giả Một giáo viên Một nhà tôn giáo Một người tu hành Nhiều khi tôi cảm thấy mình cực kỳ bận rộn. Các ngày trong tuần tôi vừa dạy học cho sinh viên, vừa làm nghiên cứu. Cuối tuần thì lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ để đến ngôi chùa ở New York của ân sư từng dạy dỗ tôi, nhận nhiệm vụ và làm việc ở đó. Đến kỳ nghỉ thì lịch làm việc của tôi còn bận hơn nữa. Tôi phải đi thăm viếng và chào hỏi các sư thầy lớn tuổi. Nếu có người nhờ tôi đi thông dịch thì tôi lại đi dịch. Nếu có người nhờ tôi đi giảng pháp Băng thì tôi lại đi giảng. Ngoài ra tôi còn phải dành thời gian riêng để tự mình tu hành. Chưa kể đến còn phải viết luận văn và tiếp tục nghiên cứu. Thật ra cũng có lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc là mình làm nghề gì vậy? Cũng có lúc tôi nghĩ mình không hiểu mình có đúng là nhà sư hay không. Nếu là nhà sư thì có được phép sống bận rộn tối mắt tối mũi như thế này không? Nhưng rồi tôi nhận ra ngay, không phải thế gian này bận rộn, mà chính tâm trí tôi bận rộn. Thế gian này chẳng bao giờ tự thở dài và than thở <cười> Mình thật là bận rộn cả Rốt cuộc Nếu tâm trí ta nghỉ ngơi Thì thế gian này cũng sẽ nghĩ theo Rồi tôi quan sát bản thân Đang sống cuộc sống bận rộn kỹ thêm một chút nữa Và tôi hiểu ra một điều Lý do cuộc sống tôi bận rộn đến mức này Là vì chính tôi muốn mình bận rộn Nếu thật sự muốn nghỉ ngơi Thì tôi cứ nghĩ là được Nếu có ai nhờ vả Thì chỉ cần từ chối Nếu không thể nói lời từ chối thì chỉ cần tắt điện thoại đi là xong. Nhưng việc tôi không thể làm thế mà tiếp tục đẩy bản thân mình vào trong lịch làm việc bận rộn như vậy chính là bởi ở một mức độ nào đó, bản thân tôi cũng đang thích thú với sự bận rộn này. Vì đối với tôi, việc gặp gỡ những người cần tôi và giúp đỡ họ, dù là những điều nhỏ bé nhất, cũng đã là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn leo rồi. Nếu bạn thực sự muốn nghỉ ngơi, vậy thì ngay lúc này, Hãy để tâm trí mình tập trung vào hiện tại Tâm trí bạn luôn bận rộn Khi nghĩ rằng mình phải làm thứ này Phải làm thứ kia Chỉ đơn thuần là do bạn đang lo lắng quá mức Về quá khứ và tương lai mà thôi Khi tập trung vào hiện tại Thì sẽ không có quá khứ Cũng không có tương lai Và như thế Cái hiện tại, ngay lúc này Không chút vướng bận Tất nhiên cũng sẽ không còn bận rộn nữa Chẳng phải thế sao Có câu nói Mắt Phật chỉ nhìn thấy Phật Mắt lợn thì chỉ nhìn thấy lợn con mắt tâm hồn của ta nhìn thế gian Ở trạng thái như thế nào Thì thế gian mà ta nhìn thấy Sẽ giống y như trạng thái ấy Tóm lại, tất cả mọi chuyện Không phải chỉ là lỗi của thế gian căn nguyên của những cảm xúc tốt, xấu Mệt mỏi, cô đơn của ta về thế gian này Có thể là do chính ta Đã tự gieo trong tâm trí mình Dù là một cách ý thức hay vô thức Bạn hãy nhìn xem Nếu tâm trí bạn nghỉ ngơi Thế gian cũng nghỉ ngơi theo bạn Nếu tâm trí bạn hạnh phúc Thế gian cũng hạnh phúc theo bạn Tâm trí con người và thế gian Không phải là hai thứ tồn tại riêng lẽ Trước khi oán trách thế gian Hãy cùng lau lại tấm kính Của tâm hồn mình cho sạch đẹp Chương 1 Nghĩ ngơi Bạn nghĩ rằng thế gian này đang làm khổ bạn Nếu bạn nghỉ ngơi, thế gian này cũng sẽ nghĩ theo Nếu mệt mỏi, hãy nghỉ một lát rồi đi tiếp Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy nghỉ một lát rồi đi tiếp Khi bị người khác làm tổn thương đến rơi nước mắt Khi điều bạn khao khát không trở thành hiện thực Khi người bạn yêu thương rời bỏ bạn Hãy cứ nghỉ một lát rồi đi tiếp. Hãy gặp những người thật lòng trân trọng bạn. Nói hết những chuyện bạn giấu trong lòng bấy lâu. Những chuyện làm bạn buồn phiền, đau khổ. Từng chút, từng chút một kể hết cho họ nghe. Để bù đắp cho cơ thể đã mệt mỏi vì phải chịu đựng nhiều khổ tâm. Hãy tập thể dục, đi nhà tắm hơi. Ăn bánh gạo xào cây hay chả cá. Những món mà bạn rất thích khi còn nhỏ. Hãy đến rạp chiếu phim. Nơi mà đã lâu rồi bạn không đến. Chọn lấy bộ phim hài nhất, rồi vừa xem vừa cười thật sảng khoái như kẻ điên. Hãy chọn lấy những bài hát đẹp, những bài hát như hiểu được lòng bạn, nghe đi nghe lại để cổ vũ chính mình. Nếu vẫn không có tác dụng, hãy xin nghỉ ốm đi du lịch xa vài ngày. Hãy đi theo đường tàu Kiương Chun đến Chuncheon, hoặc đến thăm chùa Mi Hoang Sa tuyệt đẹp ở ngôi làng cuối đất nước. Hãy đi du lịch một mình tới những vùng đất bạn luôn muốn đến mà chưa có dịp. Sau khi đã dành thời gian cho mình, cuối cùng hãy cùng cầu nguyện. Không quan trọng chuyện bạn có theo tôn giáo nào hay không, hãy cầu nguyện cho chính bản thân bạn đang chịu nhiều khó khăn. Hãy cầu nguyện để bạn biết yêu thương chính mình hơn nữa. Và hãy cầu nguyện cho mình có thể học cách tha thứ, phải như thế mới có thể sống, phải như thế mới có thể tiếp tục những ngày sắp tới. Nên hãy khẩn cầu rồi ngủ yên như trẻ thơ. Vì bạn, người gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng chính là tôi. Nên hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện cho cả bạn nữa. Bạn cảm thấy cô đơn ư? Lý do bạn cảm thấy cô đơn liệu có phải vì Bạn đang đóng chặt cánh cửa trái tim của mình với những người khác Tôi giỏi hơn họ Tôi có suy nghĩ khác họ Tôi không thể hiểu được họ Phải chăng những suy nghĩ này đang chất chứa trong bạn Vậy thì làm sao bạn có thể không cô đơn được Hãy mở cửa trái tim mình và tiến đến với mọi người Con người chúng ta không khác nhau nhiều đến thế đâu Đôi khi trông bạn rất mệt mỏi Dù tôi không thể làm được gì nhiều Nhưng chỉ việc tôi có thể an ủi bạn thôi Cũng đem lại cho tôi niềm hạnh phúc không ngờ Tôi cảm thấy như mình đã được gặp gỡ bạn Ở một nơi nào đó sâu thẳm hơn thường ngày Có những người luôn luôn nói những điều đúng đắn Nhưng những lời họ nói lại không truyền cảm hứng gì cả Có thể là vì trong những câu chuyện toàn những lời đúng đắn ấy Họ đang cố che giấu chính con người thật của mình chăng? Để thực sự thông cảm cho người khác và được người khác thông cảm Bạn phải cho đối phương thấy cả những phần sâu thẳm nhất, yếu đuối nhất của mình Để không phải giữ hình tượng nữa, bạn cũng cần có dũng khí Nếu bạn luôn tự nghĩ rằng mình tài giỏi hơn những người khác Thì bạn sẽ không bao giờ phá vỡ được rào cản đó Phải biết cách hạ mình xuống và sống thật mộc mạc Như vậy bạn mới có thể đánh đổ được bức tường trắng giữa bạn và người khác Để trở nên gần gũi với họ hơn Những khoanh ở giữa của thanh cơm cuộn Cho dù có được cắt thật mượt Cũng không bằng hai đầu ngoài cùng Tuy xấu nhưng lại đầy đặn và cực kỳ ngon Con người cũng vậy Nếu quá hoàn hảo thì sẽ khó cảm nhận được vẻ đẹp Ngược lại, những người có một vài điểm yếu nhưng thành thật Sẽ có nhiều sức hút và có nét đẹp con người hơn Bạn có biết vì sao khi bạn trò chuyện với người đó bạn không thấy thú vị không? Vì khi bị gò bó trong những phép tắc Con người ta không thể thành thật nói hết những điều trong lòng mình Nếu có thể thành thật trò chuyện Thì bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng sẽ trở nên thú vị Nếu có ai mắng bạn Hãy cứ hạ mình xuống Chỉ cần bạn tạm bỏ đi lòng tự trọng của mình trong 30 giây và nói Tôi thực sự xin lỗi Thì sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa Còn nếu bạn nhất quyết hỏi cho ra Tại sao họ làm vậy với bạn Thì sẽ trở thành một vòng tranh cãi luận quẩn không có hồi kết và chỉ làm tâm bạn thêm mệt mỏi mà thôi. Nếu bạn để ý một chút sẽ thấy, người hay nói những lời làm tổn thương người khác thường là những người bất hạnh vì hoàn cảnh họ lớn lên hoặc cuộc sống hiện tại của họ bất hạnh, nên những lời họ nói ra thường có gai và gây tổn thương cho người khác. Nếu gặp những người như thế, bạn đừng nên để bụng, mà hãy nghĩ thầm, Bạn thật đáng thương và cho qua chuyện trong yên lành. Có rất nhiều trường hợp những lời phê phán người khác có liên quan đến những vấn đề rắc rối của bản thân người phê phán. Khi đó trạng thái tâm lý bất hành của người phê phán sẽ thể hiện ra rất rõ. Thế nên có đôi khi chúng ta cảm thấy những người đang phê phán người khác rất đáng thương. Dù cùng là một chuyện Nhưng hãy nói theo cách dễ nghe hơn Đừng nói Tại sao bạn lại nói câu khó nghe như vậy Mà hãy nói Nghe bạn nói tôi cảm thấy hơi buồn Nghĩa là đừng nói theo hướng chỉ trích đối phương Mà hãy miêu tả tâm trạng của mình Đây chính là cách đối thoại đúng đắn Nếu bạn cảm thấy Phật lòng Thì hãy nói rằng mình cảm thấy vật lòng ngay lúc ấy Như vậy đối phương mới có thể nhận ra ngay là mình đã sai Thời điểm bạn cảm thấy vật lòng và thời điểm bạn thể hiện nó ra cách nhau càng xa Thì dòng sông ngăn cách giữa bạn và đối phương sẽ càng sâu và rộng hơn Nếu không nói ra ngay lúc đó thì cảm xúc dồn nén càng nhiều Đến khi phải nhắc đến chuyện đó thì chỉ làm cả hai cảm thấy tổn thương hơn Bạn có nhiều kẻ thù Vậy hãy tập bỏ thói quen phê phán người khác trước Và hạ mình khiêm tốn hơn So với một người có sức mạnh chiến thắng được tất cả kẻ thù của mình Thì một người không bao giờ tạo ra kẻ thù cho mình đáng ngưỡng mộ hơn nhiều Nạn nhân chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ một chiếc xe máy ồn ào Chính là người điều khiển nó Đừng để đến khi bạn già đi tay không còn nghe rõ nữa, lại đi oán trách người khác. Những lời chửi rủa dành cho người khác cũng vậy. Chính tâm hồn bạn sẽ là thứ đầu tiên bị vấy bẩn và khó chịu nhất vì những lời chửi rủa ấy. Dù có cảm thấy bị tổn thương đến mấy, cũng đừng nói ra những lời cuối cùng. Vì lời nói cuối cùng ấy có thể thiêu cháy tất cả những ký ức đẹp bạn và đối phương đã có trước kia. Dù cho con người ta có thay đổi Dù cho tình huống có khác đi Ta vẫn phải giữ lại những kỷ niệm mà Một lý do khác để cho dù có cảm thấy bị tổn thương đến mấy Chúng ta vẫn không nên nói ra lời cuối cùng Là nếu bạn nói thì đối phương cũng sẽ nói ra lời cuối cùng đầy đau đớn ấy Việc nỗ lực để lại chút khoảng cách trong những mối quan hệ Có nghĩa là Bạn phải đủ chín chắn rồi đó. Cách trả thù tuyệt nhất dành cho những người đã ghét bỏ và rời xa bạn là chính bạn sẽ vì bản thân bạn mà quên họ đi rồi gặp gỡ những con người mới giúp bản thân bạn hạnh phúc hơn. Nếu bạn luôn mong đối phương sẽ bị bất hạnh và ghen ghét vì họ muốn trả thù thì mối lương duyên của bạn và họ sẽ dần trở thành ác duyên và cuộc sống của bạn sẽ trở nên rắc rối. Nếu bạn nói điều không hay về một người nào đó, nhưng người đó không hay biết, và còn đến bên bạn, nói lời tử tế với bạn, khi ấy bạn sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Trả thù thì phải dùng cách hay nhất, dùng tình yêu. Nhạc dù có hay đến mấy, Nghe mãi cũng sẽ thấy chán Nhưng đến khi bạn gần như quên mất bản nhạc ấy Mà được nghe lại thì tâm trạng bạn sẽ rất tuyệt vời Đây không phải vấn đề của bản nhạc Mà là vấn đề của mối quan hệ giữa bạn và bản nhạc Cũng tương tự, con người ta không xấu Vấn đề là nằm ở mối quan hệ giữa ta và họ Trong kinh thí dụ của Phật giáo có câu Cũng như việc trên mảnh giấy gói hương sẽ có mùi thơm của hương, còn trên sợi dây buộc cá sẽ có mùi tanh của cá. Bản chất của con người ta vốn sạch sẽ, nhưng sẽ bị nhúm màu dần. Mà thường thì người ta ít tự nhận ra được điều đó. Nhúm thẩm nhất là như khi bạn gặp một cơn mưa phùng, nước mưa dần làm ướt áo rồi thấm đẫm người bạn. Bạn muốn mình giống ai, và lúc này xung quanh bạn đang có những ai? Nếu bạn còn giữ suy nghĩ giúp đỡ người khác để đến một lúc nào đó mình được đáp trả thì đó không phải là giúp đỡ mà chỉ là gửi gắm cho đi là không nghĩ đến việc nhận lại và khi bản thân bạn không thể điều chỉnh được lượng mà bạn cho người khác đó chính là cho đúng nghĩa. Khi trò chuyện với ai đó và cảm thấy câu chuyện bắt đầu hướng về khuyết điểm của một người khác bạn đừng nên hùa theo. Cũng đừng ủng hộ và kể thêm những điều không hay của người đó Mà hãy chuyển chủ đề sang chuyện khác Nếu nói quá nhiều Thì đến một lúc nào đó Bạn sẽ thốt ra nhiều điều không hay hơn là điều hay Vì vậy khi thấy mình nói quá nhiều Hãy biết cách tự điều chỉnh lại Lời nói cũng giống như đồ vật Khi bạn nhận được lời yêu cầu giúp đỡ Hãy phán đoán ngay mình có thể làm được hay không Và nếu bạn không thể làm được, cũng như đối với đồ vật, bạn phải từ chối ngay tức khắc. Còn nếu đã nhận đồ, thì từ khắc trách nhiệm sẽ trở thành của bạn. Người biết cách dùng người là người chia sẻ nhiều thứ của bản thân mình. Ngược lại, nếu chỉ dựa trên nguyên tắc cứng nhắc mà sai khiến người khác, thì rồi ai cũng sẽ bỏ đi. Không phải vô cớ mà ai đó giữ được nhiều người ở bên cạnh mình. Xin bạn đừng quên rằng, nếu chỉ dựa trên nguyên tắc thì tuyệt đối không thể làm được gì. Tiên sinh Dasan Jan Jackson từng viết về cách giấu tài sản của mình. Cách đó thực sự là một cách rất khôn ngoan. Nói chung, không có cách giữ của cải bí mật nào hay bằng việc chia sẻ nó, nếu giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng của cải của mình thì những của cải biến mất không còn dấu vết ấy sẽ đi sâu vào trong lòng ta và lòng người được nhận trở thành những viên ngọc quý không bao giờ biến đổi Hơi thở đi vào bên trong ta và trở thành một phần của cơ thể chúng ta Hơi thở ta đưa ra ngoài lại đi vào trong cơ thể của người khác và trở thành một phần của họ Như vậy, chỉ một hơi thở thôi cũng có thể kết nối mỗi người chúng ta với nhau Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều có liên kết với nhau. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình. Đạt Lai Lạc Ma Trong một hạt táo nhỏ có chứa cả vũ trụ, có dinh dưỡng của đất, có ánh nắng, oxy, niter, có mưa, có cả mồ hôi của người trồng cây. Cả vũ trụ này cũng đang nương tựa vào nhau để tồn tại. Vậy hiện giờ trong bạn đang có những gì? Mong rằng bạn sẽ có một cuộc sống biết nói lời cảm tạ. Điều mà chúng ta cần phải thực sự nỗ lực Chúng ta thường đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để có được ngoại hình đẹp, nhà cửa khang trang, xe cao cấp quần áo giày dép đắt tiền nhưng còn với nền tảng cho hạnh phúc thực sự của chúng ta đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường những mối quan hệ tốt chúng ta đã đầu tư được bao nhiêu rồi cho dù có gặp khó khăn trong cuộc sống chỉ cần bạn biết rằng bên cạnh mình có người hiểu được giá trị con người bạn và ủng hộ bạn bằng sự quan tâm chân thành thì bạn có thể nhận được hạnh phúc và dũng khí to lớn để sống tiếp ngược lại Cho dù bạn có điều kiện vật chất tốt đến mức nào đi chăng nữa, nếu những mối quan hệ của bạn bắt đầu xấu đi, thì bạn sẽ rất khổ sở, dễ mắc chứng trầm cảm. Thậm chí, nếu cảm thấy quá khó khăn và mệt mỏi, bạn có thể sẽ nghĩ đến cả cái chết. Nếu bạn đang nỗ lực để có được ngoại hình đẹp, nhà cửa khang trang, xe cao cấp, quần áo giày dép đắt tiền, vậy chẳng phải bạn cũng nên nỗ lực thật nhiều để tạo được những mối quan hệ tốt. Những mối quan hệ tốt không thể nào tự nhiên hình thành nếu bạn không đầu tư một chút cố gắng. Như vậy, làm sao để được sống trong những mối quan hệ tốt đẹp? Làm thế nào để giữ được mối quan hệ hạnh phúc với mọi người thật lâu dài? Khi tôi còn trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, tôi có đi du lịch bùi khoảng nửa tháng cùng một vị sư thân thiết, người đã quy y cùng lúc với tôi sau khi cả hai vừa thụ giới. Vì cả hai chúng tôi có quan hệ rất tốt, Nên tôi đã bắt đầu chuyến đi mà không lo lắng gì cả. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Dù cho sự thật là tôi đang đi cùng một vị sư mà tôi rất quý mến. Vậy nên tôi đã đề nghị, ban ngày chúng tôi sẽ đi riêng, đến tối thì gặp lại. Vị sư ấy chắc cũng hiểu suy nghĩ của tôi nên vui vẻ đồng ý. Đi riêng như thế tâm lý mỗi người cũng thoải mái hơn. Khi đi một mình cũng dễ nhớ đến những ưu điểm khi cả hai đi cùng nhau. Đến tối về chúng tôi ngồi lại cùng ăn tối và kể lại những chuyện mình đã làm trong ngày, nên không hề cảm thấy cô đơn chút nào cả. Sau đó tôi nhận ra, điều căn bản thứ nhất để giữ mối quan hệ giữa người với người là phải biết cách điều tiết ứng xử như cách ta làm với bếp lửa. Nếu đứng quá gần thì bạn sẽ thấy ấm, nhưng mau chóng nóng dần, và nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng ngay. Ngược lại, nếu đứng quá xa bếp lửa thì sẽ không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa và sẽ dần thấy lành lẽo. Nghĩa là, cho dù có là người hợp tính với mình đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nếu cứ ở sát cạnh nhau quá lâu, chắc chắn sẽ thấy chán. Ban đầu sẽ rất vui vẻ, nhưng một mối quan hệ cứ bám chặt lấy nhau trong suốt một thời gian dài thì không những dễ nảy sinh cảm giác chán ngấy, Mà còn giấy lên suy nghĩ rằng mình đang bị khống chế Với những trường hợp này Mỗi người đều rất cần dành thời gian tạo cho nhau những khoảng không gian riêng về tâm lý Điều này đúng với mọi mối quan hệ Từ bạn thân, người yêu cho đến mối quan hệ quan trọng nhất, gia đình Điều thứ hai Nếu bạn nghĩ rằng mình đang gặp phải khoảng thời gian khó khăn vì các mối quan hệ Thì hãy nhớ đến câu nói này Chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất kỳ thứ gì. Đây là lời mà một vị cao tăng đã dạy cho Meng Shesong, một vị quan văn thời Choson. Meng Shesong nổi tiếng là người có học thức uyên thâm. Năm 19 tuổi, ông Đỗ Trạng Nguyên. Đến năm 22 tuổi, được chọn làm quận thú. Đạt được một chức vụ lớn khi tuổi đời còn trẻ. Meng Shesong bắt đầu sinh lòng kiêu ngạo. Đến một ngày nọ, Ông tìm đến hỏi chuyện một vị cao tăng nổi tiếng trong quận Theo sư thầy nghĩ Với tư cách là người cai quản quận này Ta phải lấy gì làm phương châm đây? Vị cao tăng trả lời Chuyện đó không hề khó Chỉ cần đại nhân không làm chuyện ác Và làm nhiều việc thiện là được Đó là nguyên tắc mà đứa trẻ con 3 tuổi cũng biết Ta đã lặn lội đường xa đến đây Chẳng lẽ ngươi chỉ có câu đó để nói với ta? Nói xong câu nói đầy hợm hỉnh ấy Mang xe son định đứng dậy ra về Vị cao tăng liền giữ ông lại uống một tách trà Đã rồi hãy đi Thế rồi vị cao tăng liên tục rót trà vào tách của mang xe son Cho dù nó đã đầy và tràn ra khắp bàn Khi mang xe son thét lên hỏi Nhà ngươi đang làm gì vậy Thì vị cao tăng trả lời Đại nhân biết rằng nước trà tràn ra sẽ làm bẩn sàn nhà Vậy sao đại nhân lại không nhận ra Số tri thức dồi dào mà đại nhân đang có Đang làm hỏng nhân phẩm của đại nhân Mang xe son xấu hổ Vội vàng đứng dậy Mở cửa định bước ra ngoài Nhưng vì hấp tấp Đầu ông va mạnh vào khung cửa Thấy vậy vị cao tăng mỉm cười và nói Chỉ cần cúi đầu Thì sẽ không va phải bất kỳ thứ gì Trong cuộc sống Có những trường hợp chỉ cần hạ mình một chút Thì sẽ tìm được cách giải quyết rất dễ dàng Trong những mối quan hệ với những người hay làm khó ta Nhưng chỉ vì lòng tự trọng nhỏ bé của mình Mà chúng ta vẫn cố ngẩn cao đầu một cách bướng bỉnh Nhất quyết không chịu thua Thì tất dẫn đến những cuộc đối đầu Có những việc chỉ cần nhún nhường một chút là sẽ được giải quyết nhanh chóng Nhưng chỉ vì cãi vã mà tất cả đều cảm thấy mệt mỏi Cả về thể xác lẫn tinh thần Và còn lãng phí thời gian Hơn nữa Khi hai bên cứ cố gắng phân định xem ai đúng ai sai Thì sẽ có nhiều người nữa bị kéo vào trận chiến Và đến cả họ cũng cảm thấy mệt mỏi và tổn thương Lấy một ví dụ Nếu như có ai đó đến nói với tôi Hãy tranh luận với tôi xem tôn giáo của ai là tôn giáo đúng đắn nhất Thì tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì người đó nói Sau đó trả lời Rất cảm ơn vì đã dạy cho tôi Những điều tôi chưa biết Chỉ cần như thế thì cuộc tranh luận Sẽ không kéo dài Nếu tôi quyết tâm nói cho ra nhẹ Xem tôn giáo của ai đúng Tôn giáo của ai sai Thì dù tôi có là người chiến thắng đi chăng nữa Tâm trí tôi cũng mệt mỏi Mà lòng tự trọng của đối phương Cũng bị tổn thương Và thay vì hiểu được bản chất tôn giáo của tôi Sự căm ghét của người ấy Sẽ còn lớn hơn nữa Cuối cùng Để tạo và giữ được những mối quan hệ tốt Khi nhận được sự giúp đỡ Lời khen hay món quà nào đó từ người khác. Ta phải ghi nhớ và đền đáp lại họ bằng bất kỳ hình thức nào. Ở một khía cạnh nào đó, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi cho và nhận. Sự giúp đỡ không chỉ là giúp đỡ tài chính, mà còn là giúp đỡ bằng lời nói, tình cảm, hành động. Chúng ta sống và cho đi rồi nhận lại những sự giúp đỡ ấy. Tôi đã nhiều lần gặp trường hợp một người giúp đỡ người khác nhưng không nhận lại được lời nói hay hành động cảm ơn nào nên cảm thấy bị coi thường và từ đó mối quan hệ giữa họ không tiến triển được nữa. Ngược lại, khi giúp một ai đó và thấy đối phương rất cảm kích về hành động của mình thì ta sẽ càng muốn giúp họ thêm nhiều lần nữa. Chuỗi cho và nhận càng dài thì mối quan hệ sẽ càng khăng khít, tình cảm cũng sâu sắc hơn. Chuyện ta đã cho gì và nhận gì thật ra không quan trọng. Chỉ cần giữa cả hai phía có sự qua lại gắn bó thì cũng đã đủ để làm cho mối quan hệ thân tình và đặc biệt hơn rất nhiều. Mỗi chúng ta đều lớn lên trong những điều kiện khác nhau, có những kinh nghiệm khác nhau, suy nghĩ và tình cảm cũng khác nhau. Để những con người hoàn toàn khác nhau có thể tạo dựng những mối quan hệ và sống với nhau vui vẻ, thật chẳng dễ dàng gì. Cũng giống như việc chăm chúc cho vẻ bề ngoài, bạn nên nỗ lực đầu tư cho các mối quan hệ. Bởi đó chính là điều kiện cần thiết để hạnh phúc Trong Bảo Vương Tam Mùi Niệm cũng có nói Đừng mong chờ rằng người khác sẽ nghe và phục tùng theo ý của mình Nếu tất cả mọi việc đều diễn ra theo ý ta Thì ta sẽ rất dễ trở nên tự mãn Vì vậy hãy sống thật khôn ngoan Hãy nghĩ tất cả những người gây khó dễ cho ta Đều là thầy dạy cho ta những bài học về cuộc sống Ngày hôm nay Người làm khổ bạn cũng là thầy của bạn. Người làm bạn vui cũng là thầy của bạn đấy. Có nhiều bạn vẫn chưa biết mình có hứng thú với lĩnh vực nào. Có lẽ là do các bạn vẫn chưa được làm chủ cuộc sống của chính mình, mà vẫn đang loay hoay với cuộc sống theo ý người khác. Các bạn hãy sống một cuộc sống không phải để làm hài lòng người khác, mà làm hài lòng chính bản thân mình. Hỡi các bạn trẻ, đừng cảm thấy khổ tâm do tự ti rằng bạn đang tuột lại phía sau người khác. Cuộc sống đâu phải là cuộc chiến cạnh tranh với bạn bè xung quanh, mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình. Đừng chỉ chăm chăm cố gắng vượt qua các bạn mình. Mà thay vào đó, hãy đầu tư thời gian để tìm ra màu sắc và nhiệt huyết của chính mình Sư hemin Sau này sư hãy trở thành một vị sư lớn như sư Pháp Tĩnh Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn trở thành sư Pháp Tĩnh Tôi chỉ muốn trở thành sư Hê Min mà thôi Đừng cố gắng để trở thành một ai đó Hãy trở thành chính bản thân mình Một và duy nhất Kể từ bây giờ, đừng vì người khác bảo hay, đừng vì bạn bè mình nhiều người làm mà làm theo. Đừng sống như một con cá tuế, di chuyển theo bầy đàn từ bên này sang bên kia. Hãy xây dựng ý kiến chủ quan của mình và trở thành người sáng tạo, tạo nên xu hướng mới. Hãy phá vỡ những hình mẫu quen thuộc cứng nhắc đi. Nếu tôi có con cái thì tôi rất muốn dạy cho chúng một điều. Rằng cho dù ta có nổi tiếng hay có nhiều quyền lực, tiền bạc đi chăng nữa, thì ta cũng chỉ là con người giống như nhau. Rằng người khác không có gì đặc biệt, cũng giống như chúng ta rất đổi bình thường. Chính vì vậy không cần phải cảm thấy thua kém ai trong cuộc sống. So với một nhà hàng món gì cũng có, thì những nhà hàng ngon chuyên một, Hai món sẽ nổi tiếng hơn nhiều Khi nuôi dạy con cái mình Đừng yêu cầu chúng phải học giỏi tất cả các môn Mà hãy giúp chúng có thể học nhiều hơn Sâu hơn về lĩnh vực mà chúng giỏi Không chỉ việc học hành giỏi giang và thi được điểm cao mới gọi là tài giỏi Mà biết đồng cảm với những cảm xúc của người khác Và cùng chia sẻ những cảm xúc đó với họ Cũng là tài giỏi đó Tôi có một điều muốn nhờ các bậc làm cha mẹ Nếu thực sự muốn con mình thành công Thì hãy giảm bớt sự quan tâm và sự kỳ vọng đối với con cái Và chuyển bớt sự quan tâm đó sang cha mẹ mình Như vậy thì con cái chúng ta có thể trưởng thành tốt hơn rất nhiều Từ nhỏ chúng ta đã được đặt trong những cái khuôn định sẵn Chỉ học cách cạnh tranh với người khác chứ không được học cách tận hưởng cuộc sống, cũng như cách thực sự tôn trọng người khác. Giá như ngay từ khi còn nhỏ chúng ta được dạy cách tự suy nghĩ hoặc cách phát triển những kỹ năng không thể đánh giá bằng điểm số thì tốt biết bao. Tại sao ở trường học người ta không dạy cho chúng ta những thứ thực sự quan trọng trong cuộc sống, ví dụ như cách nấu ăn, lái xe, Quản lý tiền bạc Cách quản lý cân nặng Cách hẹn hò Cách đối nhân xử thế Cách sử dụng hiệu quả các kỹ năng đối thoại Cách đứng lên sau khi vấp ngã Cách yên lặng nhìn lại trái tim mình Đừng cố gắng thu thập cho mình thật nhiều những tấm bằng kỹ năng Chỉ vì mình phải làm như thế để cạnh tranh mà hãy thu thập những tấm bằng đó vì mình thấy vui và muốn học những điều mới lạ. Nếu chỉ lo đạt được kết quả và bỏ lỡ niềm vui mà quá trình mang lại, thì đó chính là nỗi đau lớn nhất của con người. Hãy luôn ghi nhớ cách tận hưởng quá trình. Cho dù bạn bắt đầu các hoạt động tình nguyện chỉ vì điểm số, thì sau khi hoạt động một thời gian, bạn sẽ nhận ra được ý nghĩa của tình nguyện và phát hiện ra lòng từ bi bên trong mình mà bấy lâu nay bạn không hề hay biết Vì vậy việc bạn bắt đầu làm việc thiện với động cơ gì không quan trọng bằng việc bạn đã thực hiện nó Có người nghiên cứu cách đánh chữ trước rồi mới đụng đến bàn phím máy tính Cũng có người sử dụng bàn phím ngay không cần biết mình có đánh được hay không Có người học tiếng Anh bằng cách học thuần thục các ngữ pháp trước, rồi mới gặp gỡ và đối thoại với người nước ngoài. Cũng có người học theo kiểu va chạm trước, thử sức ngay từ ngôn ngữ cơ thể. Thường thì kiểu người thứ hai sẽ tiến bộ nhanh hơn kiểu người thứ nhất, vì kiểu người thứ hai không sợ việc mắc lỗi hay sai lầm. Trên thế gian này không có thứ gì gọi là sự chuẩn bị hoàn hảo. Dù gì cuộc sống cũng là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, dạy cho tâm hồn chúng ta trưởng thành từng ngày. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn phải suy nghĩ và nghiền ngẫm trước khi đưa ra quyết định. Nhưng nếu cứ chờ mãi cho đến khi nào chắc chắn được 100%, rồi mới bắt đầu thì có thể mọi chuyện đã muộn màng. Dạ như có thất bại đi chăng nữa, hãy nhớ rằng không có người thầy cuộc sống nào tốt hơn thất bại đâu. Trong cuộc sống sẽ có những khoảnh khắc bạn cảm thấy phân vân, như ngay trước khi bạn đóng dấu quyết định một điều gì đó quan trọng. Cho dù trước đó đã cân nhắc rất nhiều, những lúc như vậy đừng chần chừ mà bỏ qua quyết định của mình. Bạn đã dành ra rất nhiều thời gian cho quyết định này kia mà. Đừng quảnh lại nhìn, mà hãy cứ đi thẳng về phía trước, như chú tê giác một sừng. Hãy cứ giữ vững niềm tin và bước lên phía trước. Vốn dĩ chúng ta không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người trên thế gian này. Nếu chỉ vì sợ sự phê phán của thiểu số mà không dám nói ra suy nghĩ của mình thì thật không phải. Có thể bạn sẽ có thêm vài kẻ thù, nhưng cũng sẽ có thêm nhiều người đứng về phía bạn và ủng hộ bạn nếu bạn tận dụng cơ hội này. Đừng cố tránh né Khi người khác gọi, đó chính là thời điểm thích hợp cho bạn. Nếu bạn cứ khăng khăng rằng mình phải chuẩn bị thêm nữa, mặc người khác nói rằng ngay lúc này bạn đã rất ổn rồi, thì bạn chỉ làm kéo dài thời gian và để lỡ mất thời điểm của chính mình. Và đến khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, lại chẳng còn ai gọi bạn nữa. Đừng tránh né, hãy thử sức mình. Buổi sáng khi thức dậy, Hãy tự nói với mình Tôi hôm nay sẽ không sống thụ động Sẽ không chỉ làm theo những gì người ta bảo Tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình Cuộc sống do chính tôi dẫn đường Hãy đặt cho mình một mục tiêu nhất định Phải đạt được trong tuần này Hãy đề ra ngay lúc này Việc bạn có mục tiêu và không có mục tiêu rất khác nhau Vì vũ trụ này cũng chính là tâm hồn của chúng ta Tất cả mọi chuyện trong vũ trụ đều bắt đầu từ một suy nghĩ mà ta giữ trong tâm hồn Nếu tâm hồn thô lỗ thì thân thể sẽ nặng nề Ngược lại, nếu tâm hồn nhẹ nhàng thì thân thể sẽ trở nên mềm mại hơn Cho dù ước mơ của bạn chỉ là một ước mơ giản dị, hãy cứ kể về ước mơ ấy cho người khác nghe. Đến khi bạn kể ước mơ ấy cho khoảng 10 người, thì tỷ lệ ước mơ ấy trở thành sự thật sẽ rất cao. Hãy hành động thật tự tin, như thể bạn đã đạt được ước mơ, và hãy luôn chuẩn bị thật chăm chỉ. Cứ thế, ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật, một cách thần kỳ.